Tập truyện đằng xa vang lên một tiếng hú rất dài viên hiếu tung mình lên thân pháp mau lẹ vô cùng nhảy sổ tới gã áo đen tiện tay gã chụp lấy thanh đơn đao trong tay gã áo đen bị liên tuyết kiều đá văng ra gã lập tức cầm đơn đao chặt tên áo đen ra làm hai đoạn rồi nhảy sổ vào cố bát kỳ cũng đang bị trọng thương sáu bảy gã áo đen vung đao lên để ngăn viên hiếu viên hiếu thấy thượng quan kỳ bị thương thì vừa nóng nảy vừa tức giận phóng quyền ra đá ngã kim nguyên bá hai mắt gã đỏ ngầu bừng bừng sát khí vận hết thần lực vùng đơn đao quét ngang một cái tiếng khí giới chạm nhau loàng choạng hai thanh đơn đao bị viên hiếu gạt bắn đi viên hiếu đánh một đòn gạt được hai thanh đơn đao rồi gầm lên một tiếng như tiếng sấm rồi liệng thanh đơn đao ở trong tay ra nhằm phóng tới cố bát kỷ còn người gã thì ngăn cản bọn áo đen không cho tiến lại gã áo đen nâng đỡ cố bát kỳ thấy viên hiếu liệng đao tới sức mạnh vô cùng không kịp né tránh vội đẩy cố bát kỳ ra để tránh mũi đao cho lão Tên này chỉ chiếu cố cho người chứ không nghĩ gì đến mình đơn đao liệng tới người gã bị đứt làm hai đoạn viên hiếu nóng lòng khi thượng quan kỳ bị thương gã cúi xuống túm lấy một tên thị vệ áo đen làm binh khí quét ngang một cái cố bát kỳ trọng thương rồi không còn ai chỉ huy nữa kim nguyên bá lại bị viên hiếu đánh một thoi quyền trúng mũi chết giấc ngoài ra tuy còn nhiều người nhưng như rắn không đầu thì làm sao mà chống lại với bọn ngũ anh cùng tả hữu nhị đồng công kích mãnh liệt chỉ trong khoảnh khắc thôi thế hơn thua đã rõ rệt một bên tấn công tới tấp còn một bên chỉ chống đỡ mà thôi viên hiếu dũng mãnh phi thường chớ mắt gã lại đánh cho bốn người nữa bị thương Bốn mặt ánh lửa cao ngất trời Dần dần tiến gần vào Bọn H. y còn lại đã nản trí chiến đấu Đột nhiên Một tiếng quát thật to vang lên Quân địch bốn mặt tới tấp chạy trốn Bọn ngũ anh Cùng tả hữu nhị đồng Toan chia đường đuổi theo Bỗng nghe liên tuyết kiều hô to Thôi đi Để bọn chúng chạy đi Đừng đuổi theo nữa Tả hữu nhị đồng khẽ hỏi Cường địch đại bại Chính là một cơ hội rất tốt để mình tiêu diệt đối phương không còn manh giáp Sao văn thừa lại không cho đuổi theo Liên tuyết kiều nhìn quanh một lượt Thì thấy cô Bát kỳ đã được mấy gã thi vệ áo đen hộ vệ hấp tấp trốn chạy Nàng gật đầu và nói Tùy bọn ta mong cho cổ long vương thua một trận lớn Nhưng đừng để cho lão bị thảm bại quá chừng Đột nhiên có tiếng chân bước nhộn nhịp Rồi thấy mười mấy bóng người chạy đến Người đi đầu tiên chính là Âu Dương Thống. Theo sau ông là bọn quan Tam Thắng, Khương Sĩ Ẩn, Thiết Mộc Đại Sư, Phí Công Lợ. Âu Dương Thống ngẩng mặt trong chiều trời rồi nói. Bọn ta đến chậm một chút. Đột nhiên ông nhìn thấy Thượng Quan Kỳ ngồi xếp bằng nhắm mắt, điều dưỡng, rõ ràng đã bị trọng thương, bất giác kinh hãi hỏi ngay. y làm sao vậy? Liên Tuyết Kiều đáp ngay. Ý củng cố Bát kỳ ác đấu một trận đến bị thương Âu Dương Thống trao mày hỏi tiếp Tình hình bị thương ra sao Thượng quan kỳ đột nhiên mở bừng mắt ra đáp ngay Thuộc hạ bị thương không có gì nặng lắm đâu Bang chúa và văn thừa bất tất phải nhọc lòng. Âu Dương Thống quay lại nhìn quần hào và nói Xin các vị tùy tiện ngồi xuống đi Khương sĩ ẩn nói ngay đáng lý tại hạ không nên nói xen vào nhưng trong lòng có điều chưa hiểu không thổ lộ ra không thể chịu được liền tuyết kiều hỏi ngay khương đại hiệp có điều chi xin cứ nói ra đi khương sĩ ẩn nói cô nương thần cơ diệu toán mới trong một trận mà đã đánh bại luôn đông bình nam diện bắc thành ba vị hầu tước dưới trướng cổn long vượng tại hạ khâm phục vô cùng Nhưng tại Hạ chưa hiểu sao lại không nhân cơ hội đắc thắng mà giết hết cường địch đị Cô nương chỉ giết một mình Đông Bình Hầu dường như có ý cho Nam Diện Hầu và bắc Thành Hầu chạy thoát thì phải Liên Tuyết Kiều liên nói Khương Đại Hiệp nghi ngờ điểm này là phải Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp tại Hạ chắc rằng không phải một mình Khương Đại Hiệp hồ nghi điểm này mà thôi tại hạ xuất thân từ cổn long vương phủ nếu bữa nay không nói rõ chỗ dụng tâm thì e rằng để các vị đem lòng nghi kỵ mất tội quần hào đưa mắt nhìn nhau lặng thinh không nói gì song hiển nhiên là trong lòng đều có mối nghi ngờ nhưng không tiện nói ra liền tuyết kiều biết rằng trước tình cảnh này không thể trách người ta nghi ngờ mình nàng thở dài nói tiếp hê hey. lẽ ra thuộc hạ nên nói rõ trước cho bang chúa hay Nhưng vì mấy bữa nay chiến cục dồn dập không được lúc nào dành để thổ lộ vấn đề này Âu Dương Thống cười và nói Hồi đường tiên sinh còn tại thế cũng vậy thôi Không phải mỗi khi gặp việc trọng đại đều thương lượng với bản tòa đâu Nhưng biết tiên sinh dụng ý ngay thẳng Bản tòa cùng anh em trong bang vẫn một lòng khâm phục liền Tuyết Kiều cười và nói Thuộc hạ có tài cán gì mà dám so với đường tiên sinh Nàng ngừng lại một chút Đưa mắt từ từ nhìn quần hào Rồi nói tiếp Mấy bữa nay chúng ta chiến đấu vất vả Với mục đích làm cho nhuệ khí cổn long vương phải trùn nhột nay nguyên khí lão bị tổn thương Nhưng chưa trầm trọng lắm Quan tam thắng hỏi xen vào Chúng tôi chưa hiểu là ở chỗ đó Tại sao không làm cho nguyên khí Cổn long vương bị tổn thương đến mức trầm trọng để Mà để lão kéo dài thời gian Thành bất lợi cho chúng ta Nếu các vị Khương Đại Hiệp, Thiết Mộc Đại Sư kế tiếp nhau từ biệt trở về Thì thực lực chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều Chẳng lẽ cho đến bấy giờ mới cùng Cổn Long Vương quyết chiến hay sao Liên Tuyết Kiều liền đáp Cuộc thắng của chúng ta bữa nay không phải do tay chúng ta làm mà ra Mà nhờ ở cơ hội kiếm được chỗ sơ hở của đối phượng Quan tam Thắng lấy làm lạ hỏi tiếp Những tay cao thủ trong bang bị chết và bị thương đến mấy chục người. Các anh em liều mạng chiến đấu mới thắng địch. Sao cô nương lại bảo không phải tự tay chúng ta làm nên cuộc thắng này? Tại hạ chưa hiểu mình chiếm được chỗ sơ hở của đối phương là thế nào. Liên Tuyết Kiều từ từ đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, đáp ngay: Chúng ta tiêu diệt Đông Bình Hầu, phá Nam Diện Hầu, đánh bại Bắc Thanh Hầu, chẳng trận nào là bên ta không đem toàn lực ra để tranh đấu. Nhưng giả tỉ, cả ba hầu tước có hợp sức vào một chỗ, thì liệu chúng ta có nắm được phần thắng hay không? Quần hào lặng lặng không ai biết nói sao, hồi lâu quan Tam thắng mới đáp. Trường hợp cả ba người hợp lực với nhau một chỗ, bên ta chưa chắc đã thua. Liên tuyết kiều hỏi ngay. Trường hợp mà cổn Long Vương thân hành thống suốt hết những tay cao thủ hai mặt giáp công, thì tình trạng sẽ ra sao? Quan Tam Thắng liền đáp. Nếu vậy thì rất nguy cho chúng ta. Liên Tuyết Kiều nói. Trong phủ Cổn Long Vương có mấy trăm thiết giáp kỵ sĩ, thải đều võ công cao cường, lành nghề hợp kích, mã chiến. Trong phủ ít ra còn có 5-600 võ sĩ thị vệ, hợp với những tay cao thủ của Cổn Long Vương dẫn về nữa, thì có tới 8-900 người. Nguyên số này cũng đã trội hơn số người cùng ra bang chúng ta đưa đến đây nhiều. Cổn Long Vương còn gọi Đông, Nam, Bắc, ba đại hầu tước trở về, bố trí thành một thế trận hợp kích thì chẳng những chúng ta bị hãm vào vòng vây nguy khốn, mà còn có khi cả bọn ta sẽ bị tiêu diệt ở đây. Vì Cổn Long Vương, chủ trương đại cuộc, sẽ chia ra ba đường để huy động ba vị hầu gia đánh ập lại. May mắn mà ta chưa thấy Cổn Long Vương thống suốt toàn trận đó thôi. Âu Dương Thống liền nói Văn Thừa nói phải lắm Liên Tuyết Kiều nói ngay Vì thế mà thuộc hạ dám nói quyết rằng Triều phi Cổn Long Vương hết tướng tài Hết quân tinh nhuệ thế chúng ta mới có cơ thủ thắng dễ dàng Chúng ta sẽ hành động chớp nhoáng như xét đánh Không kịp bưng tài Chỉ một trận là tiêu diệt xong Ba đại hầu tước bên Cổn Long Vương Phế công lượng khen rằng Văn Thừa chủ tính kế hoạch này rất hoàn toàn Chỉ huy rất đúng phương pháp Rất đáng công đầu Khương Sĩ Ẩn liền hỏi Làm thế khiến cho Cổn Long Vương hết tướng tài Hết quân tinh nhuệ Liên Tuyết Kiều liền đáp Điều đó tại Hạ đã nói rõ rồi Chúng ta phải cùng Cổn Long Vương quyết chiến một trận tối hậu Và sẽ do một người quyết định toàn cuộc Âu Dương Thống tỉnh ngộ và nói Đúng rồi Phải Trang Văn Thừa muốn nói người đó là Thượng Quan Kỷ Liên Tuyết Kiều đáp ngay Chính thế đó Y biết thổ một loại tiếng tiêu Có thể khiến cho bọn thủ hạ Cổn Long Vương Phải bó tay chịu chói Vì Cổn Long Vương thu dụng không biết bao nhiêu Là tay cao thủ thiên hạ Cho chúng uống thuốc mê để kiềm chế Chúng là những chiến sĩ rất kiêu hùng Thiện chiến Nhưng cần phải có người đầu não để chỉ huy Nếu chúng ta giết chết Cố bát kỳ cùng hồng đào Cổn Long Vương thấy mình bị cô thân Lập tức trốn đi tạm thời Mai danh ẩn tích Thì liệu chúng ta có tìm được lão hay không Bấy giờ trừ hại chưa hết Mà còn để một mầm mống đại họa cho võ lâm. Quan Tam Thắng tỏ vẻ kính phục Lễ phép và nói Văn Thừa thật là một bực thấy xa trông rộng Chúng tôi muôn phần không kịp một Âu Dương Thống nói ngay Bây giờ chúng ta tính đánh cổn Long Vương cách nào Liệu có lập tức hành động ngay được không Là tùy ở nơi Văn Thừa quyết định Liên tuyết kiều nói Theo ý kiến thuộc hạ Thì hãy ở ngay đây nghỉ ngơi càng người và ngựa trong 3 ngày trị thương và cho phục hồi sức mạnh Nàng lại đỏ mắt nhìn bọn Vân Kiều Long, Khương Sĩ Ẩn, Thiên Mộc Đại Sư nói tiếp Tại hạ mong rằng các vị lưu lại đây mấy ngày nữa Vì Võ Lâm và vì Lê Dân quyết một trận đánh tối hậu Quan Tam Thắng nhíu cặp lông mày hỏi ngay Đây lại là chỗ mà Tài Hạ chưa hiểu nữa Sao ta không nhân lúc thừa thắng Khí thế đang hăng hái Đánh luôn vào cổn Long Vương như để tiêu diệt đối phương Rồi hãy nghỉ ngơi Có phải vui sướng hơn không Liên Tuyết Kiều đáp ngay Trong phủ cổn Long Vương Cơ quan bố trí trùng điệp Dù chúng ta có đánh vào vương phủ được hay chăng nữa Thì cũng phải đổi bằng giá rất đắt Nên ta phải nghĩ cách trừ cổn Long Vương trước rồi sẽ đánh vào vương phủ cũng chưa muộn phí công lượng hỏi ngay nếu hàng mười ngày mà cổn long vương không rời khỏi vương phủ chúng ta cũng cứ ngồi đây mà đợi hay sao liên tuyết kiều đáp ngay Có bát kỳ cùng hồng đào tất nhiên đã dẫn bọn thuộc hạ còn sống sót về ẩn trong vương phủ hai người này chắc đang cùng cổn long vương chỉnh đốn lại nội bộ để cùng ta quyết chiến Âu Dương Thống biết rằng Liên Tuyết Kiều đã sắp đặt đâu đó rồi Nhưng thời cơ chưa đến Nàng chưa chịu đưa kế hoạch mà thôi Ông liền nói ngay Mấy hôm liền, Văn Thừa đã vận trù quyết sách Khiến cho chúng ta được toàn thắng Bây giờ người ngựa mỏi mệt Vậy việc yên nghỉ ba ngày Để điều dưỡng tinh thần và sức lực là tối cận Quần hào tuy hãy còn nhiều nghi vấn Nhưng nghe Âu Dương Thống nói vậy Không ai dám hỏi nữa Liên Tuyết Kiều lập tức truyền lệnh, hạ trại nghỉ ngơi Viên Hiếu đưa Thượng Quan Kỳ đến một căn phòng để điều dưỡng thương thế Liên Tuyết Kiều chờ cho anh em trong bang sắp đặt xong chỗ nghỉ ngơi Rồi lập tức sang chỗ Âu Dương Thống Âu Dương Thống cũng biết trước nàng sắp lại Nên đã chuẩn bị trả nước để chờ Liên Tuyết Kiều nghiêng mình thi lễ và nói Quý đức của thuộc hạ chưa đủ để mọi người phục tùng Nên làm phiền bang chúa Âu Dương Thống cười nói quan Tam Thắng trước nay vẫn miệng lệ dạ ngay Hồi còn đường tiên sinh tại thế Hai người cũng thường xảy ra cuộc tranh luận luôn luôn Bản tòa mong rằng Văn Thừa đừng để tâm. Liên Tuyết Kiều tổm tìm cười nói Đối với việc thuộc hạ để người ngựa yên nghỉ ba ngày bang Chúa có tán thành hay không? Âu Dương Thống cười nói Bản tòa biết chắc văn thừa đã có ý mưu Nhưng chưa hiểu mưu kế đó ra sao liền tuyết kiều từ từ ngồi xuống Đột nhiên nàng tỏ vẻ nghiêm trọng Thủng thẳng hỏi ngay Cuộc chiến đấu sắp tới nơi này Trong lòng băng chúa nắm chắc được mấy phần thắng Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi đáp ngay Điều đó thật khó mà quyết định cho được Có điều luận về thực lực hai bên Thì chúng ta còn có thể tranh đấu được một trận nữa Liên Tuyết Kiều nói Cách nhận định của thuộc hạ có khác với bang chúa một chút Cuộc chiến đấu sắp tới này Có quan hệ đến sự tồn vong của cổn Long Vượng Lão tất thi hành những thủ đoạn kinh ngẩy Vì thế mà chúng ta rất ít hy vọng thắng nổi Cần phải thay đổi phương pháp mới xong Âu Dương Thống nói ngay Chắc Văn Thừa đã quyết định cả rồi Liên Tuyết Kiều đáp Thuộc hạ đã suy đi tính lại Mà Thủy Trung vẫn chưa tìm ra được kế nào toàn vẹn Vì thế phải đến đây thỉnh giáo bang Chúa Âu Dương Thống nói Văn Thừa đã lo mưu tiêu diệt được Đông Bình Hầu Một đêm đánh tan được bọn Nam Diện, Bắc Thành Hầu Sự nghiệp này dù đường tiên sinh còn sống cũng chưa tìm được Liên Tuyết Kiều nói Không phải thuộc hạ có ý đùn việc này cho bang Chúa Thực ra đã vận hết tâm lực chủ tính đến bảy tám kế hoạch Sau suy đi tính lại thì chỉ còn hai kế có thể dùng được, nhưng cũng phải mạo hiểm nhiều quá. Âu Dương Thống nói, Bất luận văn thừa thi hành kế hoạch nào, bản tòa cũng hết sức ủng hộ mà thôi. Đột nhiên, ông thở dài và nói tiếp, Hài. Sau khi cổn Long Vương bị tiêu diệt rồi, bản tòa cũng xin rút lui để nhường ngôi băng chúa cho người khác liên Tuyết Kiều biết Âu Dương Thống trong lòng đương cảm xúc nên thoát ra câu này, nàng liền nói ngay vào đẻ. Thuộc Hạ đang nghĩ ra hai kế. Một là liên lạc với các môn phái lớn, động viên hết mọi lực lượng võ lâm đến vây phủ Cổn Long Vương, đồng thời truyền vận cùi nỏ, cỏ khô để đánh hòa công vào vương phủ. Kế này kể ra có điều tàn nhẫn, nhưng nếu thành tựu thì chỉ một trận thôi là trừ xong hậu họa. Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi hỏi. Còn kế thứ hai, liền tuyết kiều đáp ngay. Lựa chọn những tay cao thủ xông vào phủ cổ Long Vương, không kể gì đến sự tổn thương. Xong thuộc hạ tính rằng như vậy thì phải hy sinh quá nhiều, mà cuộc thành bại mình không nắm chắc được đâu. Âu Dương Thống nói, kế thứ nhất là đánh hỏa công tuy hay, nhưng phải một thời gian khá lâu để chuẩn bị. Còn kế thứ hai tuy đánh nhanh hơn thì lại sợ làm tàn hại nhiều đến nhân lực tinh nhuệ của bản bang Liên tuyết kiều nói Thuộc hạ cũng nghĩ thế nên chưa dám quyết định Hai người đương bản định bỗng thấy một tên đệ tử trong bang tiến vào và nói Thuộc hạ vừa mới bắt được một tên thủ hạ cổn Long Vương đến đây làm gian tế Hắn đòi vào ra mắt bang chúa cùng văn thừa để trình việc cơ mật liên tuyết kiều hỏi ngay các người đã khám người trợ gã đáp thuộc hạ đã lục soát rồi trong mình hắn không có khí giới và vật gì khả nghi cả đâu liên tuyết kiều nói người hãy đưa hắn vào đậy đại hán vâng dạ lùi ra lát sau bốn tay cao thủ áp giải một gã áo đen tiến vào liên tuyết kiều vừa trông thấy gã lập tức đứng lên nghiêng mình thi lễ và nói Kính chào Đỗ Đại Hiệp, anh em trong bang không biết nên có điều đắc tội, mong rằng Đại Hiệp đừng trách. Âu Dương Thống vẫy tay cho bọn đệ tử lôi ra, rồi đến trước người áo đen chấp tay thi lễ. Nguyên người này là Đỗ Thiên Ngạc đã từng trà trộn vào bọn thi vệ áo đen dưới trướng cổn Long Vương. Đỗ Thiên Ngạc liền nói. Tại hạ có việc khẩn yếu trình bày nên phải mạo hiểm đến đây. Đột nhiên Đỗ ngừng lại không nói nữa đảo mắt nhìn xung quanh âu dương thống hỏi đỗ đại hiệp muốn gặp ai liền tuyết kiều hỏi tiếp phải chăng đại hiệp muốn kiếm thượng quan kỷ đỗ thiên ngạc đáp hay hơn hết là cho tại hạ được gặp thượng quan hiền đệ tại đây việc này không có y không xong liền tuyết kiều nói y bị nội thương hiện đang điều dưỡng e rằng chưa cử động được đậu đỗ thiên ngạc ngơ ngác hỏi ngay Tuy bị thương nặng lắm sao tại hạ muốn vào coi được không Liên tuyết kiều nói tuệ y bị thương khá nặng Nhưng nhờ được nội công tinh thâm Đủ sức chịu đựng Nếu Đỗ Đại Hiệp có việc cần Thì cứ nói với tại hạ cũng được Đỗ Thiên Ngạc nói Đêm qua Cổn Long Vương thống xuất một toán cao thủ tinh nhuệ đi ngay Không hiểu có âm mưu gì tại hạ cũng là một người được lão lựa chọn Đem đi Nhưng thừa cơ đêm tối, tài hạ trốn thoát chạy về đây ngay. Liên tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi nói. Cổn Long Vương tuy bị đại bại, song thực lực y vẫn còn hùng hậu, chắc không phải là y chạy trốn đâu. Âu Dương Thống nói ngay. Chà, nếu quả y dẫn bọn thuộc hạ tâm phúc vào trốn thâm sơn ẩn tích thì quả là rất phiền cho tạ. Liên tuyết kiều nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi tiếp. Không hiểu việc này có liên quan gì đến Thượng Quan Kỳ Đỗ Thiên Ngạc nói Cổn Long Vương cùng một lão già dâu xanh Ngồi bàn việc trong nhà mật thất Tại hạ đứng trong bóng tối nghe lỏm được mấy câu Họ có đề cập đến Thượng Quan Hiền Đệ Liên Tuyết Kiều lại hỏi Trừ Thượng Quan Kỳ ra Đại Hiệp có nghe thấy họ đề cập gì đến băng chúa chúng tôi không Đỗ Thiên Ngạc lắc đầu đáp ngay tại hạ không nghe thấy họ nói gì đến âu dương bang chúa tiếng họ nói rất nhỏ hoặc giả có đề cập đến bang chúa mà tại hạ không nghe rõ mà thôi liền tuyết kiều đáp việc này trong lúc thảng thốt tại hạ chưa đoán ra được nhưng chắc là một việc rất là quan hệ xin đỗ đại hiệp thử nghĩ lại xem ngoài thượng quan kỳ ra họ có nói đến ai nữa không đỗ thiên ngạc đáp ngay tôi không nghe thấy ai nữa đâu âu dương thống nói thế này thì tất phải mời thượng quan kỳ đến đây thôi liên tuyết kiều nói thuộc hạ xin đi đây không biết thương thế y đã bớt chút nào hay chưa nói xong nàng rảo bước đi ngay một lát sau liên tuyết kiều dẫn thượng quan kỳ đến đỗ thiên ngạc chạy ra đón hỏi ngay thương thế hiền đệ bớt chưa thượng quan kỳ liền nói không có gì đáng ngại đâu Đỗ Huynh vẫn mạnh giỏi đấy sao Đỗ Thiên Ngạc cười và nói Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương hầu hết đã bị thuốc mệ Tiểu Huynh chỉ cần giả vờ ngớ ngẩn là họ khó bề khám phá ra được Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp Thế Đỗ Huynh nghe thấy Cổn Long Vương nói gì về tiểu đệ Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Tiểu Huynh chỉ nghe thấy y nói đến tên hiền đệ Dường như tới một nơi nào đó mà nơi này rất có quan hệ đến hiền đệ thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên reo lên à tiểu đệ biết giỏi âu dương thống hỏi ngay chuyện chi vậy thượng quan kỳ liền đáp bọn họ muốn đến nhà mồ đường đại cạ âu dương thống lấy làm lạ hỏi ngay đường tiên sinh đã hóa người thiên cổ từ lậu cổn long vương còn muốn vào nhà mồ làm cái gì Thượng quan kỳ đáp ngay Hồi sinh thời Đường đại ca dường như người con nói với thuộc hạ rằng Ngày cổn Long Vương sắp thành công Hay đã bị thiệt hại nặng nề Thế nào cũng vào trong mộ Để tìm kiếm một vật gì đó liền tuyết kiều hỏi tiếp Vật gì Thượng quan kỳ đáp ngay Vật gì thì đường đại ca Cũng chưa từng đề cập đến Người chỉ bảo cho thuộc hạ hay rằng Lúc này cổ Long Vương vào nhà mồ là lúc lão phải mất mạng. Âu Dương Thống hỏi tiếp. Đường tiên sinh đã di ngôn như vậy, người còn có chỉ thị gì khác nữa không? Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Khi đường đại ca nói về việc cổ Long Vương trong nhà mồ, Tài Hạ cũng không lấy làm gì chắc chắn cho lắm, nên không chỉnh lại bang chúa. liền Tuyết Kiều hỏi tiếp. Đường tiên sinh có gì ngôn lại yêu cầu của băng chúa Phái những tay cao thủ đưa vào nhà mộ hay không Thượng quan kỳ đáp ngay Người chỉ bảo một mình thuộc hạ vào mộ mà thôi Đỗ thiên ngạc lấy làm lạ nói ngay Cổn Long Vương đem đi mười mấy tay cao thủ Mà chỉ có một mình hiền đệ đối phó thì e rằng thực lực tranh lệch nhau quá xa Liên tuyết kiều nói Đường tiên sinh là bậc tuyệt tài một thời Người đã nói vậy chúng ta không thể coi tầm thường được Hẳn người đã sắp đặt sẵn sàng Âu Dương Thống nói Dù sao bên mình chỉ có một người vào mộ Bản tòa thấy rằng thực lực này yếu quá Tự hồ như ông không muốn chủ trương Nên nói đến đấy đột nhiên dừng lại Ngoài nhìn liên tuyết kiều để tỏ ra đem việc này ủy thác cho nàng Liên tuyết kiều ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ hỏi thượng quan kỷ Thế người đang nghĩ cách phải làm thế nào hay chưa? Thượng quan kỳ đáp ngay Đại ca đã có gì mạnh, dĩ nhiên thuộc hạ phải tự thi hành trách nhiệm này thôi liền tuyết kiều hỏi tiếp Một mình ngơi vào mộ hay sao? Thượng quan kỳ đáp ngay Những cơ quan trong mộ đều do thuộc hạ đốc công chế tạo ra Nên đã thuộc kỹ cả rồi Và dĩ nhiên thuộc hạ thế nào cũng vào Liên tuyết kiều gật đầu và nói Bây giờ ta phải một người đi với ngươi cùng vào mộ ngươi tính thế nào Thượng quan kỳ do dự một lát rồi đáp ngay Như vậy là trái với di ngôn của đường tiên sinh Theo ý kiến thuộc hạ Thì văn thừa bất tất phải phái người cùng đi Liên tuyết kiều lại hỏi Lúc đường tiên sinh di ngôn Người có đặc biệt nói đến không cho người khác theo ngươi vào mộ hay không Thượng Quan Kỳ đáp ngay Tiên sinh đã bảo thuộc hạ vào mộ một mình là đủ rõ ràng lắm rồi Cần gì phải nói dài dòng Phòng có khác gì vẽ rắn thêm trận Liên Tuyết Kiều lại nói Tiên sinh đã bảo một mình ngơi vào mộ Chắc là người đã dụng tâm như vậy rồi Nhưng theo ta suy nghĩ Thì dụng ý của người không ngoài hai mục đích động Rồi nàng từ từ đưa mắt nhìn Âu Dương Thống và nói một là cổn long vương định tìm một vật gì rất là quý báu có lẽ rất quan hệ đến kế lớn trăm năm sau này của võ lậm thượng quan kỳ đột nhiên nói xen vào văn thừa nói vậy khiến cho thuộc hạ nghĩ tới một việc này liền tuyết kiều hỏi tiếp việc gì vậy thượng quan kỳ liền đáp có một hôm đường đại ca cùng thuộc hạ ngồi đàm luận về việc giang hộ Dường như người có đề cập đến Võ Lâm Tam Bảo Nhưng lúc đó người đã mệt quá rồi Đang nói dở lại ngất đi Liền Tuyết Kiều Dương To cắm mắt lên hỏi ngay Sau đó còn có lần nào tiên sinh đề cập đến nữa không? Thượng Quan Kỳ liền đáp Về sau thần trí người mỗi ngày một mòn mỏi Không nhớ gì ngoài việc thiết kế vẽ đầu hình trong mộ Nên người không bàn đến nữa đâu Liên tuyết kêu hỏi tiếp Người nghĩ kỹ lại coi Đường tiên sinh có giảng giải thêm gì Về tam bảo nữa hay không Thượng quan kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi đáp ngay Lúc đó dường như đại ca Tự biết cần phải dành dụm hết tâm lực Vào việc chế tạo những cơ quan Cần vẽ trên đồ hình Nên người không nói gì rõ ràng hơn Về tam bảo Mặt khác thuộc hạ vẫn hồi hộp Về bệnh thế của đại ca Không dám chăm chú nghe kỹ về vụ này Thuộc hạ chỉ nhớ mang máng rằng đại ca biểu trong võ lâm tam bảo có một thứ quan trọng nhất và người e rằng sau khi người mất đi, không ai hiểu cách sử dụng kỳ bảo đó để nó biến thành vật vô ích. Liên tuyết kiều nói Người có biết tiên sinh nói kỳ bảo đó là vật gì hay không? Thượng quan kỳ đáp ngay Lúc người nói tới đây là ngất đi ngay Liên tuyết kiều nói Đối với Võ Lâm Tam Bảo Ta cũng đem lòng ngờ vực Một lấy đao chém gì cũng đứt Cùng mấy hạt trâu trong suốt Tựa hồ như không xứng đáng nổi danh Trong Võ Lâm đến thế Âu Dương Thống nói Đường tiên sinh tài cao tuyệt thế Chẳng điều gì không biết Có lẽ tiên sinh biết cả kỳ hạn thọ mạng Nên chỉ đính ước với bản tòa có 10 năm Thành ra chưa thỏa mãn được ý nguyện Của tiên sinh về ẩn trốn lâm tuyển Thì người đã vội quy tiện Hỡi ơi, nếu bản tòa không mời tiên sinh ra phụ trách trọng nhiệm, thế con người bụng rộng như biển, y học tinh thông đó biết đâu chẳng nghiên cứu ra linh dược đặng kéo dài thọ mạng cho đệ. Thượng quan kỳ buồn rầu và nói: Nhân câu cảm khái của bang chúa khiến thuộc hạ nhớ lại mấy lời di ngôn của đường đại ca. Kể ra thì những câu này không nên ở miệng thuộc hạ thốt ra, nhưng được nghe bang chúa tưởng niệm cố nhân khiến thuộc hạ không nói ra, không chịu được. Âu Dương Thống nói, Đặt đường tiên sinh vào trước văn thừa kể ra cũng là khuất tất tiên sinh lắm. Bản tòa mấy phen đưa tước vị bang chúa nhường lại, nhưng đều bị tiên sinh kiếm lời cự tuyệt. Kể về tài năng, tiên sinh thật là xứng đáng là minh chủ võ lâm, và có thể hàng trăm năm sau này không xảy cuộc tương tàn giữa các phái đồng đạo bản tòa toan dùng sức cùng gia bang để ủng hộ tiên sinh lên làm minh chủ nhưng tiên sinh cũng không chịu thượng quan kỳ liền nói hỡi ơi đại ca thuộc hạ nói vậy tuy có ý khiêm tốn mà cũng là tình thực người thường đàm luận cùng thuộc hạ và rất ân hận là có một điều khiếm khuyết vì tấm lòng quá khứ từ thiện mà không diệt trừ xong kẻ ác đại ca cho là thể chất nhu nhược quá Nên phải xuất hiện ra đặc tính ấy Tùy đại ca đã biết điểm khiếm khuyết đó Mà không sao đổi được Thì thật tình khó lòng đương nổi địa vị hùng chúa Lúc đại ca xuống núi Có thể chỉ trong vòng 3 năm Là bình định xong Cổn Long Vương Quét sạch xào huyệt Xong đại ca nghĩ tình đồng môn Không chịu hạ độc thụ Rồi quay ra bỏ gốc theo ngọn Phí công mất 7 năm trời Tổ chức bắt anh cùng tứ thập bắt kiệt Mới giữ được thế quân bình với Cổn Long Vương Đại ca hoài bão hy vọng không đâu là muốn làm cho Cổn Long Vương tự biết mình khó lòng tranh nổi quyền bá chủ Võ Lâm Rồi tự ý nàn lòng, rửa tay quy ẩn Chính vì ý niệm từ thiện đó mà gây cho Võ Lâm một trường kiếp vận Hàng vạn sinh linh gặp cảnh lầm than Đại ca tự thẹn với bang chúa về chuyện này Lại hối hận để bao nhiêu người phải chết oạn Âu Dương Thống liền nói Tiên sinh chấp pháp cho cùng gia bang trong 10 năm mà chưa hề giết một ai. Tấm lòng nhân từ của tiên sinh khiến hết thảy anh em trong võ lâm vô cùng cảm kích. Liền tuyết kiều xen vào. Người nào lòng đã từ thiện mà thủ đoạn gắt gao mới chỉ được bọn gian tà trên trốn giang hồ. Giết một kẻ ác còn hơn làm trăm điều thiện. Gia tỷ, mấy năm trước đây, đường tiên sinh trừ khử cổ Long Vương thì đâu đến nỗi ngày nay xảy bao quạc phân tranh và cục diện rối ren như bây giờ. Đỗ Thiên ngạc nói. Cổn Long Vương đi trước đã một đêm rồi, bang chúa nên chuẩn bị cách đối phó mới được. Liền Tuyết Kiều gật đầu nói ngay. Phải đó, chúng ta không nên trùng trình nữa, hay hơn hết là mình phải vào nhà mồ Đường Tiên Sinh trước Cổn Long Vương. Âu Dương Thống nói ngay. Một mình thượng quan kỳ đi thì thực lực bạc nhược quá vậy văn thừa phái hai người đi giúp trạng liền tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi nói việc này kể ra thì thuộc hạ nên cùng y đi một chuyến không hiểu ý bang chúa ra sao âu dương thống nói văn thừa đã muốn đi thì còn gì hay bằng thượng quan kỳ gạt đi thuộc hạ tưởng cũng không cần một người cũng đủ đối phó với cổn long vương rồi đỗ thiên ngạc lấy làm lạ hỏi ngay một mình hiền đệ thì đối phó với cổn long vương sao được hơn nữa lão còn đem theo mười mấy tay cao thủ đi cộng thượng quan kỳ liền nói nếu chỉ trông vào võ công thì sức tiểu đệ không tài nào địch nổi cổn long vương song đường tiên sinh họa đồ hình xây mộ tiểu đệ đã thuộc kỹ rồi tiểu đệ trông cậy vào những cơ quan trong mộ đối phó với cổn long vương dù lão có đem nhiều người đi cũng chả làm gì được tiểu đệ đậu âu dương thống liền nói bản tòa xem chừng việc này khó mà ổn cho được Liên tuyết kiều vội nói nếu ngươi tin rằng một mình có thể chống chọi được thì còn gì hay bằng. đường tiên sinh đã bố trí các cơ quan thì chắc rằng cổn long vương khó lòng thoát khỏi cạm bẫy việc này rất gấp rút ngươi định bao giờ khởi trịnh thượng quan kỳ đáp ngay Dễ nhiên càng sớm càng hay Thuộc hạ đi ngay bây giờ, phiền văn thừa nói lại với sư phụ thuộc hạ cùng vân đại trang chúa cho rằng Vì thời giờ cấp bách, thuộc hạ không đến cáo từ được động Nói xong, đứng dậy dảo bước đi ngay Liên tuyết kiều liền nói Người cứ yên tâm mà đi, ta sẽ chiếu cố thanh bình công chúa trọ Thượng quan kỳ đã bước ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại và nói thuộc hạ còn có một việc thỉnh cầu bang chúa cùng văn thừa liền tuyết kiều liền hỏi việc chi vậy thượng quan kỳ nói xin bang chúa phải mấy tay cao thủ trong bang hộ tống công chúa thanh bình trở về tây vực đị liền tuyết kiều nói được rồi ta sẽ làm theo ý người đỗ thiên ngạc đột nhiên đứng dậy và nói Tiểu huynh muốn đi cùng Hiền đệ được chăng? Thượng quan Kỳ do dự một chút rồi đáp ngay. "Đỗ huynh muốn như vậy, tiểu đệ đâu dám từ chối." Đỗ Thiên ngạc chắp tay chào Âu Dương Thống rồi bước ra cửa đi với Thượng quan Kỳ. Âu Dương Thống thấy hai người đi xa rồi, không khỏi băn khoăn, nhíu cặp lông mày và nói: "Đỗ Thiên ngạc, tuy tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài quan ải, song võ công y khó lòng địch lại Cổn Long vượng bản tòa e rằng y khó lòng viện trợ thượng quan kỳ một cách đắc lực liền tuyết kiều cười nói bang chúa muốn phái người đi với gã nhưng e rằng gã không chịu đậu âu dương thống thở dài nói tiếp hey, thượng quan kỳ tôi đã minh thệ gia nhập cùng gia bang song bản tòa vẫn coi chàng vào hàng quý khách chưa bao giờ đối đãi như người thuộc hạ việc này quan hệ rất lớn Chúng ta quyết không để mình chàng dẫn thân vào nơi nguy hiểm được đâu Liên tuyết kiều tùm tỉm cười nói Đúng thế đó Chúng ta phải người ngấm ngầm theo đi viện trợ Nhưng cần phải được người rất linh mẫn Khôn ngoan đừng để y phát giác ra mới được Âu Dương Thống hỏi ngay Văn thừa tính sai ai đi bây giờ Liên tuyết kiều đáp Một là phải võ nghệ cao cường Có thể đấu với cổn Long Vương Dư Trăm Hiệp hai là cơ chí hơn người biết cách điều tra cẩn thận Để hiểu rõ âm mưu của cổn Long Vương đặng tìm cách đối phó Âu Dương Thống nói tiếp Như vậy thì chỉ có văn thừa mới xứng đáng mà thôi Liên Tuyết Kiều liền nói Thuộc hạ đoán chắc rằng sau khi cổn Long Vương đi rồi Lão không phái người đến đánh mình thì mình cũng đừng nên phái người công kích Vương Phộ Âu Dương Thống nói Văn thừa đã nói vậy nhưng bản tòa còn có chỗ chưa hiểu Là sao ta không nhân lúc cổn Long Vương xa rời sao huyệt Mình phái người đến đánh Vương Phủ để phá tan cơ sở của lão Và chặn đường vậy? Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói Bàng chúa đang nghĩ tới điều đó Thì khi nào cổn Long Vương lại không nghĩ đến Lão đã bị thua tan thành mà cường địch ở nơi kề cận Lão đột nhiên ra đi tất đã an toàn lực lượng đến công phá vương phủ tất làm mắc mưu âu dương thống liền nói văn thừa chủ liệu thật là vẹn toàn bản tòa khâm phục vô cùng vậy cục diện bây giờ ta nên xử trí thế nào cho phải Liên tuyết kiều nói theo ý kiến thuộc hạ thì đánh giặc chỉ cần bắt tướng vậy ta điều động hết nhân lực nhằm vào bản thân cổn long vượng nếu đã dồn được lão vào đất chết Thì bất luận công cuộc bố trí của Lão Ở Vương Phủ đến mức nào Cũng thành vô dụng mà thôi Âu Dương Thống nói Văn Thừa nói có chí lý Vậy bây giờ ta bố trí thế nào Liên Tuyết Kiều nói Cả công việc tại đây Giao hết quyền cho võ tướng Và lưu lại phí công lượng Cùng những vị đường chúa các chúa Ở lại giúp đỡ Chỉ cần giữ gìn thực lực Chứ đừng quyết đấu Gặp cường địch thì lui quận Bọn ngũ anh và tam thập lục hữu phải là những cơ cấu phòng thủ chủ chốt. Về thế công, tuy chưa chắc họ nắm vững được phần thắng, nhưng về phòng thủ thì họ dư sức để cầm cự. bang chúa cùng thuộc hạ và vân đại trang chúa ở lại giúp đỡ thì chia ba đường tiến về phía nhà mồ đường tiên sinh. Bố trí mai phục khắp bốn mặt để ngấm ngầm tiếp ứng cho thượng quan kỷ. Nếu không cần thì chúng ta bất tất phải xuất hiện. Đường tiên sinh đã bố trí đủ cơ quan Để bắt cổn Long Vương Thì chẳng nói làm trị Vạn nhất mà lão lọt lưới trốn ra Thì những thần lực mai phục Sẵn sàng dùng để bắt sống lão Âu Dương Thống nói ngay Lời văn thừa thật là cao kiến Nhưng bản tòa chưa biết Ba đoàn người nên phân phối ra sao Liên Tuyết Kiều liền nói Bàng Chúa mời Lung Á Nhị Lão Cùng Thiên Mộc Đại Sư nữa Là bốn người đi một toán Vân Trang Chúa, Khương Sĩ Ẩn, Diệp Nhất Bình Thì do tả hữu nhị đồng dẫn đường Thuộc hạ cùng viên hiếu cũng lập tức lên đường Nếu không đến trước được Thượng Quan Kỳ Thì cũng phải theo kịp gã Để tiện việc bố trí Âu Dương Thống nói ngay Cách điều động của văn thừa rất hợp lý Xin văn thừa truyền lệnh để sắp sửa lên đường lập tức ngay Liền Tuyết Kiều đứng dậy và nói Lệnh truyền võ tướng thống lĩnh ba quận còn bang chúa tự truyền lệnh vụ là xong thuộc hạ chuẩn bị lập tức lên đường vạn nhất là thượng quan kỳ cùng đỗ thiên Ngạc gặp cồn long vương thì thuộc hạ kịp thời tiếp ứng cho họ âu dương thống trầm ngâm một lát rồi nói hay lắm vạn thừa cùng viên hiếu lập tức lên đường bản tòa cùng vân trang chúa cũng chuẩn bị để khởi hành trước giờ ngọ liên tuyết kiều nói ngay Nếu không cần thì dọc đường bất tất phải lưu ám hiệu Để tránh bên địch đánh lông tìm vết trúng tạ Âu Dương Thống nói Nhất thiết mọi người đều tuân theo lời chỉ thị của văn thửa liền tuyết kiều nghiêng mình thi lễ cáo từ đi ra Đột nhiên nàng quay lại và nói Xin bang chúa truyền lời cho võ tướng nên hậu đãi công chúa Thanh Bình Âu Dương Thống gật đầu cười và nói bản tòa còn phái anh hộ vệ cho nàng và đưa đến một chỗ an toàn liền tuyết kiều về phòng thu thập sơ qua hành lý rồi cùng viên hiếu đi luôn nhà mồ đường toàn ở núi võ công chỗ giáp giới đất tường đất cống Liên tuyết kiều rất thuộc địa lý vùng này nên dẫn viên hiếu đi theo đường tắt hiện nay Liên tuyết kiều chẳng những tường trải hơn trước nhiều mà võ công đã tiến bộ bội phần gã viên hiếu bẩm tính khác thường khinh công giỏi vào hạng nhất võ lâm hai người đi suốt ngày đêm chỉ trừ lúc ăn uống còn không lãng phí mất một chút nào khi mệt quá cũng chỉ ngồi nghỉ một lát cho đủ phục hồi khí lực là lại lập tức lên được một hôm vào lúc mặt trời lặn thì hai người vừa đến sơn trang chỗ đường toàn dưỡng bệnh khi trước phong cảnh hãy còn như cũ thanh sơn lục thủy chẳng khác ngày xưa chỉ có hai cánh cổng sơn chóc mất nhiều thành ra loang lộ Làm tăng vẻ tiêu điều Liên tuyết kiều đi vòng quanh sơn trang một lượt Rồi tông mình nhảy lên một cây cao Nàng khẽ bảo viên hiếu Chúng ta cần nghỉ một lúc đi Vì đêm nay có thể xảy ra một trường ác chiến Viên hiếu coi mỗi lời của liên tuyết kiều truyền ra Chẳng khác gì sắc chỉ của nhà vua Gã không dám hỏi lại bao giờ Liên tuyết kiều bảo gã nghỉ ngơi Là gã lập tức nhắm mắt ngồi tựa vào cành cây mà ngộ Liên Tuyết Kiều thấy gã nhất tâm phục tòng Cũng cảm thấy thương tình cho gã Bớt rác hai hạt lệ long lanh nhỏ xuống Ánh hoàng hôn đã lùi vào trong Bước màn đêm từ từ rũ xuống Cảnh vật siết nỗi thê lương Trong trang viện Ngôi nhà mồ đường toàn cao ngất trời Ánh sáng ngọn đèn dầu le lói Từ trong căn nhà tranh lọt ra ngoài Liên Tuyết Kiều thấy trong nhà Hãy còn đèn sáng Thì biết rằng cổn Long Vương cùng Thượng Quan Kỳ Đều chưa đến nơi Nàng nhầm tính lộ trình Nếu họ đi suốt đêm ngày Thì Cổn Long Vương vào khoảng giờ tí đêm nay sẽ đến nơi Còn Thượng Quan Kỳ và Đỗ Thiên Ngạc Thì phải giờ ngọ ngày mai mới tới Thượng Quan Kỳ cô đến được trước Thì mới tiện việc mượn cơ quan trong nhà mồ Để đối phó với Cổn Long Vương Còn trường hợp mà Cổn Long Vương đến đây trước Thì bên ngoài nhà mồ Lão sẽ bố trí những tay cao thủ mai phục Thượng Quan Kỳ muốn vào trong Tất phải qua một trường ác chiến vạn nhất mà cổ Long Vương thấy kinh động trở ra, thì thượng quan kỳ sẽ gặp hung hiểm khôn lường, mười phần chắc chết đến chín. Nguyên Liên Tuyết Kiều thấy thượng quan kỳ quyết ý ra đi một mình, nàng đã nghĩ đến những cái nguy hiểm có thể xảy ra cho chàng, nhưng nàng lại biết rằng có khuyên chàng cũng vô ích, chỉ có cách là đem toàn lực tiếp ứng cho chàng. Vầng trăng tròn vành vạnh ở phương đông từ từ đi lên, chiếu xuống khu nhà mồ rộng lớn. Liên tuyết kiều trông nấm màu táng xương Một nhân tài tuyệt thế Không khỏi cảm khái muôn vàn Bất giác nàng lầm bầm và nói Đường tiên sinh là bậc tài hoa quán thế Mà lúc chết đi giờ cũng thê lương đến thế này Sau khi võ lâm bình định Không biết có còn ai còn nghĩ đến tiên sinh nữa hay chẳng Một bóng người thoáng qua Rồi nấp vào chỗ tối Không thấy đâu nữa Liên tuyết kiều trong lòng chấn động tự hỏi rằng Chẳng lẽ cổn Long Vương đến trước ta rồi sao? Nàng định thần nhìn ra ngọn đèn trong nhà tranh bên mồ vẫn còn le lói. Thì trong lòng không khỏi nghi ngờ, nghĩ bụng. Nếu cổn Long Vương đã đến đây trước thì hai gã coi giữ nhà mồ tất mắc phải độc thủ của lão rồi. Nhưng sao trong nhà tranh hãy còn đèn lửa? Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao? Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn vầng trang tỏ thì mới vào khoảng canh một nàng nhầm tính thời giờ lặng lẽ coi tình thế quyết là cổn long vương chưa đến vậy bóng người vừa lướt qua là ai giữa lúc nàng đang ruột dối tơ vò chờ thấy trong bóng tối có một người từ từ đi ra nhưng người này thùng thỉnh vòng quanh nhà mồ một lượt rồi lại chìm vào trong bóng tối không thấy đâu nữa lần này liên tuyết kiều trông rõ hơn và không còn nghi ngờ gì nữa tuy nàng không nhìn rõ diện mạo nhưng quyết đoán người đó không phải cổn long vương Mà cũng không phải là thượng quan kỷ Cách hành động của y thùng thẳng tự nhiên Tuyệt không có vẻ gì là hấp tấp sợ hãi Nàng càng nghĩ càng thấy tình hình khả nghi Mà chưa tìm ra được đường lối nào Để giải quyết lòng ngờ vực của mình Những ý nghĩ không đầu mới Khiến cho đầu óc liên tuyết kèo cực kỳ bối rối Nàng suy đi nghĩ lại một hồi Rồi quyết định nhảy xuống Để điều tra cho rõ tình hình Nàng đưa tay ra vỗ viên hiếu Khẽ gọi Người ngủ đấy chứ Viên hiếu mở bừng mắt ra cười đáp ngay Tinh thần tại hạ vẫn tỉnh táo Chưa ngủ chút nào Liên tuyết kiều chống ngón tay trò vào cửa miệng anh đào Khẽ bảo Người nói nhỏ thôi chứ Viên hiếu hạ giọng và nói Cô nương bảo tại hạ ngủ đi Tại hạ chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi Liên tuyết kiều tưởng đến gã si tình với mình Khẽ buông tiếng thở dài Dịu dàng bảo ngay Bên mộ đường tiên sinh có bóng người xuất hiện Ta phải xuống xem sao Người ngồi yên đây lược trận nghe chưa Viên hiếu nói ngay Cô nương bảo tại hạ đi cùng được không Một mình cô nương dẫn thân vào nơi nguy hiểm Thì tại hạ yên lòng thế nào được đậy Liên tuyết kiều xúc động trong lòng Đưa tay ra nhẹ nhẹ cầm lấy cổ tay gã Ôn tồn bảo ngay Ngươi ngồi đây để trông chừng kẻ địch kéo đến, biết chưa? Mình ta xuống xe một chút rồi lại về đây. Vạn nhất mà ta có gặp địch nhân, ta sẽ gọi ngươi xuống giúp sức. Viên Hiếu không sao cãi được, đành gật đầu và nói: "Được lắm, tại hạ mà không nghe tiếng gọi, tức là cô nương đã bực mình rồi." Liền Tuyết Kiều lim dim cả mắt, đưa cặp môi anh đào gần lại cái mặt lông lá của Viên Hiếu, rồi tung mình nhảy xuống nàng từ từ đi quanh bức tường bao vây khi liên tuyết kiều đi gần tới nhà mồ nàng để chân khí rồi nhanh như cắt nhảy qua tường ẩn vào chỗ bóng tối ngưng thần nhìn ra bốn mặt thì chỉ thấy ánh trăng bóng nước hoa cỏ phất phơ nào thấy bóng một ai đâu liên tuyết kiều ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà tranh ngọn đèn dầu vẫn còn le lói trên cửa sổ có bóng người in vào liên tuyết kiều lẩm bẩm và nói ủa Người giữ nhà mồ này tuy không phải là tay cao thủ cùng gia băng song võ công tất cũng vào hạng khá Vậy mà sao có người đi quanh nhà mồ y cũng không hay Xem ra trong vụ này tất có điều chi kỳ lạ Chẳng lẽ mấy người coi nhà mồ lại nảy lòng tham Muốn lấy trộm những đồ vật trong mộ Nên thuận tiện vào đó hay sao Nghĩ vậy nàng muốn cất bước đi vào nhà tranh để điều tra cho biết rõ Thì đột nhiên thấy trong chiếc nhà mồ cao lớn về phía ánh trăng có bóng người chạy ra liền tuyết kiều tuy võ nghệ cao siêu to gan lớn mật cũng không khỏi dùng mình ớn gáy nàng định thần lại vận hết mục lực nhìn ra thì thấy người này mặc áo công nhân gã đảo mắt nhìn bốn phía rồi lại núp vào bóng tối không trông thấy nữa liền tuyết kiều lẩm bẩm và nói ta thường nghe thượng quan kỳ biểu sau khi xây xong mộ đường toàn thì hai trăm thợ thuyền đều chôn sống trong đó Người này vận áo công nhân, chẳng lẽ là oan hồn bọn thợ hiện lệnh? Tuy nàng võ công tuyệt thế, tài trí hơn người mà tưởng đến oan hồn hiện hiện cũng phải ớn da gà. Nàng khẽ tựa lưng vào tường, lấy tay vuốt mồ hôi chắn, phấn khởi tinh thần, tự nhủ: Công nhân này xuất hiện dưới ánh trăng thì nhất định là người chứ không phải mạ. Vì gã biết mở cửa ra vào nhà mồ một cách dễ dàng. Chỉ bằng ta mượn cơ hội này lẻn vào trong mộ cõi. Tuy nàng nghĩ đâu ra đấy, nhưng lúc cất bước lại cảm thấy nặng chịu, tựa hồ chân bị đá đeo. Giữa lúc nàng do dự chưa quyết, đột nhiên có tiếng gió thổi tạ áo lất phất, rồi một bóng người nhảy qua bức tường vào bên trong. Nàng đảo mắt nhìn lại, thì người này mặc áo xanh dâu dài, bộ mặt trời như gỗ, chính là cổn long vương. Nàng lầm bập. Lão này đến đây sớm hơn một giờ Theo như ta đã tính nhậm Nàng lại thấy cổn Long Vương Chú ý nhìn vào trong căn nhà tranh một hồi Rồi đột nhiên nhảy về phía đó Lão cử động rất lẹ Trong nhà tranh có tiếng hỏi vọng ra Ai? Đèn lửa tắt phụt đi Cổn Long Vương đã đạp cửa sấn vào nhà Liên tuyết kiều thấy cường địch tới nơi Trong lòng sợ ma quỷ tiêu tan ngay Nàng cúi giảm người xuống Chuồn ra phía sau nhà tranh Nấp vào bóng tối Bóng trong nhà có tiếng kêu rú lên Và tiếp theo là tiếng người giận dữ quát tháo Lại một tiếng quỳnh vang lên Cửa sổ bằng ván gỗ bị vỡ tan tành Một xác người từ trong nhà Bị liệng ra ngoài Liên tuyết kiều nhìn kỹ lại Thì xác chết này chính là một trong hai người Cùng gia bang được phái tới đây coi mộ Gã này đã tắt thở rồi Cổn Long Vương lại cắp một người Nhảy ra khỏi nhà tranh Đến đứng trước mộ đường toàn Từ từ nới tay hạ người kia xuống Liền tuyết kiều nhân lúc đó Lặng người đi một cái Nhảy vào trong nhà Đứng tựa cửa sổ để trông ra ngoài Cổn Long Vương thả người đó trước mộ đường toàn Rồi lạnh lùng và nói Nếu My không muốn nếm cái đau khổ Về điểm huyệt ngũ âm tuyệt mạch Thì ta đây hỏi gì Phải nói thật biết chưa? Gã đệ tử cùng ra bang Tuy đã bị điểm huyệt Không nhúc nhích được Nhưng vẫn mồm loa mép dài, cả giận quát lên. Đã là đệ tử cùng ra bang khi nào còn sợ chết cầu an. Dù mi dùng thủ đoạn tàn ác nào, cũng đừng hòng hỏi ta được câu gì đâu. Liên tuyết kiều ngấm ngầm kinh hãi thay cho gã, nàng lầm bầm và nói. Cổn Long Vương thủ đoạn tàn ác. Cổn Long Vương thủ đoạn tàn ác, không còn úy kỵ điều gì. Gã này bướng bình với lão tớ bị lão hành hạ cực kỳ khổ sở cho xem Bỗng thấy cổn Long Vương cười lạt và nói ngay Ha ha ha Mỹ chưa nhìn thấy quan tài Tất chưa rơi lại sao Lão đưa tay ra nhanh như chớp Điểm vào ba chỗ yếu huyệt gã kia. Liên Tuyết Kiều nhìn rõ Cổn Long Vương quả nhiên điểm Ngũ âm tuyệt mạch gã kia, Nàng bất giáp buông tiếng thở dài Nàng biết đó là một thủ pháp thê thảm nhất trần gian Không mấy ai chịu nổi Nàng còn đang nghĩ ngậy Thì quả nhiên có tiếng dên dị vọng lại Dưới ánh trăng Nàng nhìn rõ gã đệ tử cùng gia bang Gần cốt toàn thân co rúm lại Chỉ trong khoảnh khắc Tiếng dên dị biến thành tiếng kêu gào rất thê thảm Cảnh thâm sơn đêm lặng Trăng trong, mộ vắng Tiếng kêu gào càng thêm ảm đạm Khiến người nghe không khỏi kinh hồn động phách Chẳng rét mà run Liên tuyết kiều trong da bồn chồn lầm bầm và nói Nếu người này không chịu được đau khổ vì điểm huyệt ngũ âm tuyệt mạch mà nói ra cách vào mộ Há chẳng làm lỡ việc lớn Chỉ bằng ta tìm cách điểm huyệt cho gã chết đi Nàng đang suy tính chợt nghe thấy gã kêu lên Người khai phóng huyệt đạo cho ta đi rồi ta nói cho ngươi nghe Đúng là gã không chịu nổi đau đớn vì bị điểm ngũ âm tuyệt mạch Dường như sắp phải cung sưng Liên tuyết kiều lại càng nóng nảy Nhưng trừ phi mình bộc lộ bản tướng Để đấu với cổn Long Vương Nàng chưa nghĩ được cách nào hơn Cổn Long Vương là người xảo quyệt vô cùng Mình xuất hiện đột ngột E rằng sẽ động tới mối hoài nghi Rồi trốn biệt thì bao nhiêu công trình Điều động mọi người đến đây Để tiêu diệt lão thành ra hỏng hết Bỗng thấy cổn Long Vương Cười lạt và nói ha ha ha Ta biết rằng My chịu làm sao nổi cái đau khổ bị huyết đi ngược vào phổ tạng đây. Lão vỗ tay một cái, khai phóng ngũ âm tuyệt mạch cho gã kia. Lại thấy gã kia thở phào một cái rồi nói. Người giải cả những huyệt đạo tay chân cho ta đi. Cổn Long Vương lạnh lùng và nói. Ta đã khai phóng ngũ âm tuyệt mạch cho My, không đau đớn gì nữa. Sao còn đòi giải huyệt tay chân? Ha ha, My toàn tính bài trốn chạy phải không? gã kia đáp ngay võ công ngươi giỏi hơn ta rất nhiều dù ta có muốn trốn chạy cũng không có hy vọng thoát khỏi tay ngươi ta muốn giải huyệt tay chân để ta giãn xương cốt cho dễ chịu một chút rồi sẽ nói cho ngươi hay cũng chưa muộn cổn long vương trầm ngâm một lúc rồi nói ngay ta coi bộ ngươi cũng chẳng trốn đâu cho thoát được đâu rồi quả nhiên đưa tay ra khai huyệt đạo tay chân cho gã Gã kia từ từ đứng lên, duỗi tay chân vươn vai, thở pha một cái Cổn Long Vương lặng người ra, rồi nắm lấy cổ tay đại hán, nói ngay Nếu My muốn mượn cơ hội này để tìm đến cái chết cũng không được đâu, My đừng mơ tưởng hão huyền. Đại hán thở dài một tiếng rồi nói Ta vâng mệnh trông coi phần mộ ở đây, chứ mỗi tháng hai lần tế điện anh linh đường tiên sinh, còn tình hình trong mộ ta biết rất ít Cổn Long Vương gật đầu, nói tiếp: "Phải rồi, nếu mi bảo biết hết tình hình trong mộ thì ta cũng không tin cho được." Đại Hán gật đầu và nói: "Ta nghe nói, lúc xây xong nhà mộ cho đường tiên sinh, 200 thợ xây mộ đều bị chôn sống trong này." Liên Tuyết Kiều nghe tới đây, trong lòng chấn động lửa giận bốc lên bùng bùng. Nàng lẩm bẩm và nói: "Đệ tử cùng gia bang trước nay ai cũng coi cái chết như không." Sao tên này lại tham sống sợ chết đến thế Rồi đây sẽ xử trọng gã mới xong Bỗng thấy đại hán nói tiếp Hai chúng ta vâng mệnh ở đây giữ phần mộ Cánh khuya đêm nào cũng được nghe thấy trong mộ phát ra một thứ thanh âm kỳ dị Trong lòng thao thức không sao ngủ cho được Cổn Long Vương khẽ hãng giọng hỏi tiếp Hay là thợ thuyền trôn sống trong mộ này chưa chết hết Nên phát ra những tiếng than thợ Đại Hán nói ngay Cái đó tôi không biết nữa Mấy đêm đầu tâm thần chúng tôi bị quấy nhiễu không đêm nào yên Chỉ ban ngày mới ngủ được Còn đêm đến là hai người lại đốt đuốc lên Ngồi uống rượu với nhau cho thêm phần hăng hái Gió lạnh canh khuya dưới vầng trăng tỏ Hai người đối diện nhau nói chuyện khủng khiếp này Ở bên phần mộ Khiến cho người gan dạ như cổn Long Vương Cũng không khỏi lạnh xương sống Lão liền nói Thuyết quỷ thần là thuyết hoang đường Bản thân vương gia bình sinh giết không biết bao nhiêu là người Mà chẳng bao giờ gặp ma quỷ hiện hình ám ảnh bao giờ Những tiếng từ trong mộ này phát ra Nhất định là tiếng thợ thuyền bị giam trong mộ chưa chết mà thôi Đại hán liền nói Lâu ngày quen đi ta cũng chẳng lấy gì làm quái lạ nữa Cổn Long Vương nói tiếp Ta nói với mi về phương pháp tiến vào trong mộ Chứ dỗi công đầu mà nghe mi bàn chuyện ma quái Đại Hán nói ngay Một hôm giữa ban ngày Ta cùng bạn vì nghe thấy thanh âm kỳ dị trong mộ phát ra Tựa hồ như vô số người đồng khóc giống lên Tiếng khóc nghe rất là bi thảm Chẳng khác gì tiếng ma kêu vượn hú Ta liền cùng người bạn tay cầm binh khí Mở cửa ngầm ra để tiến vào mộ xem sao Cổn Long Vương liền nói Thế ra trong mộ này lại có cửa ngầm Mì mau dẫn ta vào cõi Đại hán nói tiếp Người buông ta ra để ta dẫn người đi xem cửa ngầm Cổn Long Vương vừa nới tay ra Đại hán trò về phía sau bóng trăng và nói Cửa ngầm ở chỗ đó Người đi theo sau ta mà đừng dẫm vào cơ quan. Gã giả bước đi trước Dừng lại chỗ đám cỏ xanh Cổn Long Vương không biết gã nói thật hay là nói dối Nhưng vẫn nghe lời gã đi theo Cũng bước dài bước ngắn rồi cũng dừng lại trước đám cỏ xanh Bỗng nghe đại hán lại nói Người đứng đây cho cẩn thận Cơ quan chỗ này đều do chính tay đường tiên sinh vạch ra Lợi hại vô cùng Rồi gã dẫm chân lên đám cỏ xanh Cổn Long Vương chưa kịp bước theo Thì thấy đại hán đập mạnh một cái Người gã đập mạnh vào mộ đường toàn Biến diễn này xảy ra rất mau Cổn Long Vương muốn tiếp cứu Thì đã không kịp nữa rồi bỗng nghe đánh sầm một tiếng đại hán đâm đầu vào nát ra mà chết ngay cổn long vương đứng thộm mặt nhìn xác chết hồi lâu rồi đột nhiên co chân đá mạnh một cái xác chết đương nằm ngang trước mộ tung lên bên trên không rồi hất ra ngoài bức tường vây cổn long vương đã bay xác chết ra rồi vẫn chưa nguôi giận lại phóng chân đá luôn vào tấm bia trên mộ đường toàn cái đá này nặng tựa ngàn cân tấm bia bị đá gãy ông nghe thấy tiếng rào rào, chỗ bia đá gãy đột nhiên có suối nước chảy ra. Cổn Long Vương vốn có lòng sợ hãi đường toàn, vừa thấy nước suối phun ra lại càng kinh hoàng, nhảy lùi lại đến 7-8 thước. Nước suối này phun ra trong khoảng thời gian trường uống chén trà nóng, rồi tự nhiên ngừng lại. Cổn Long Vương tưởng là nước suối ở dưới tấm bia phun ra hết rồi. Lão chờ một lúc nữa rồi mới tiến lại coi, thì thấy bên trong tấm bia vỡ hãy còn nước trong dưới nước có viết sáu chữ trắng toát nhờ ánh trăng lão đọc rõ đánh gãy bia ta là chết thội cổn long vương vừa tức giận vừa kinh ngạc lão đá luôn một cước nữa nội lực lão mạnh quá đến nỗi mảnh bia còn lại cũng bị đá vỡ tan nước trong bia lại vọt lên đồng thời một cái hộp ngọc cũng tung ra cổn long vương dùng chân trái dẫm lên hộp ngọc lập tức hộp vỡ nát Trong hòm ngọc lòi ra tập lụa khâu thành sách sờ sờ ngay trước mắt Cổn Long Vương. Lão do dự một lúc, rồi thò tay lượm lấy cuốn sách bằng lụa lên. Ngoài sách có đề như sau: Tiểu giao bảo điện tặng người có duyên. Cổn Long Vương hắng giọng lầm bầm và nói: Té ra dưới tấm bia y đã cất giấu cuốn sách bí mật này, nếu mình sợ câu y ham dọa, đánh gãy bia đá ta là chết. Không dám đập tan nửa dưới tấm bia Thì làm sao mà lấy được bảo điển này Lão mở trang đầu ra coi Cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng Nguyên trong cuốn sách này Ghi chép những điều mà lão đã thuộc cả Có điều ý tứ sâu xa hơn Ngoài ra những điều lão suy nghĩ đã lâu Vẫn chưa hiểu Thì đây là đáp án những điều đó Cả bộ sách chia làm 4 chương lớn Trường thứ nhất nói về mưu lược Trường thứ hai về binh lược Trường thứ ba về võ đạo Và trường thứ tư về cách dùng đọc Cổn Long Vương ngồi ngay xuống đất Nhờ ánh trăng tỏ đọc sách Nào ngờ đến chỗ quan trọng Tinh thầm thì lời văn lại đột nhiên bị đứt mất Lão nhìn kỹ lại Thì những chỗ này đã bị người cắt đi Tuy vậy lão không thể gác lại được Mà cứ tiếp tục đọc hoài cho đến hết cuốn tàn biên Lúc đọc đến trang cuối cùng Thì thấy viết thêm một câu Những chỗ bị mất trong bảo đền này, ta đã cất vào trong chiếc gối đầu ở di thể của ta. Cổn Long Vương ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tỏ, rồi lẩm bẩm một mình. Lão đệ bảo đền này tặng cho Đường Toàn để hắn nắm hết được phần tinh họa, còn ta chỉ được của lão chút võ bên ngoài, ha ha. Ta giết lão đi là phải lắm, thật không oan uổng chút nào. Liên Tuyết Kiều ẩn mình trong nhà tranh, nhìn từng cử chỉ của Cổ Long Vương. Nàng hiểu lão một cách sâu xa. Lúc lão nói miệng lầm bậm, nàng biết rằng lão đang cung việc giết sư phụ ngày trước. Cuốn tiêu dao bảo điển mà Cổn Long Vương đang cầm trong tay đó mới là tập thượng. Trong tập này ghi chép các chương mục về mưu trước, về binh lược, về võ đạo và về dùng độc. Song còn tập hạ mới giải thích kỹ hơn và những chỗ quan hệ trong tập thượng này cũng bị đường toàn cắt ra. Và giấu cùng một chỗ với tập hạ Cổn Long Vương là con người thông minh tuyệt thế Lão xem xong tập thượng quấn tàn biên tiêu giao bảo điện Đã biết đường toàn cố ý chuẩn bị dự mưu Dẫn dụ mình tiến vào trong mộ Lão hai tay chắp sau lưng Đi đi lại lại Vòng quanh tấm bia vỡ Tựa hồ như lão hiểu rõ chỗ dụng tâm của đường toàn Mà lão vẫn không tự chủ được Liên tuyết kiều ẩn mình trong bóng tối Để theo dõi những cử chỉ của Cổn Long Vương Nàng biết trước lão đang đứng trước một vấn đề khó quyết định Những người theo cổn Long Vương nhất luật chưa xuất hiện Khiến nàng nảy ra ý nghĩ khác Nàng lầm bầm và nói Phải chăng lúc cổn Long Vương hấp tấp lên đường Bọn thuộc hạ chưa kịp đi theo Mà chỉ có một mình lão đến đây liền tuyết kiều vẫn sợ cổn Long Vương thay đổi ý định một cách đột ngột Không tiến vào trong mộ Thì mình điều động mười mấy tay cao thủ đến đây vây đánh lão Thành ra vô ích đứng trước con người giàu quyết khôn lường là Cổn Long Vương. Liên Tuyết kiều không khỏi nảy ra ý cầu may, muốn nhân lúc thuộc hạ của đối phương chưa tới, mình hãy cùng Viên Hiếu đánh nhau với lão một trận. Bỗng thấy Cổn Long Vương dừng bước, ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng, lẩm bẩm một mình. "Ha ha ha, chắc ngươi tưởng ta coi đến cầu, những phần mất mát trong bảo điển ngươi đã cất vào trong gối đầu là ta không dám tiến vào mộ đạo." Ngẫm nghĩ hồi lâu, lão lại nói tiếp Ha ha ha, ta không chịu để ngươi đoán trúng đâu Ngươi cho là ta không dám vào Thì ta quyết vào cho ngươi coi Sự đệ ơi Dù trong mộ ngươi có bố trí những cơ quan gì đi chăng nữa Thì cũng chẳng thể hơn được vương phủ của tiểu huynh đậu Tuy lão nói câu này rõ dạc, Nhưng vẫn hết nhìn đông, lại ngó tây, Rõ ràng trong lòng vẫn trồng chất những mối nghi ngờ lo sợ Rồi lão lại cố ý làm ra vẻ bạo dạn Vì tuy lòng lão khiếp sợ Nhưng không thể bỏ qua phần cốt yếu Về cuốn tiêu giao bảo điện Trong mộ được Con người quyết đoán như cổn Long Vương Hiện đang bị hãm vào mớ tư tưởng mâu thuẫn nhau Liên tuyết kiều nhìn rõ tình hình Lầm bầm một mình Hay lắm Té ra cổn Long Vương sợ hãi đường toàn Đã đến mức độ này Bỗng thấy cổn Long Vương Quỳ hai gối xuống trước mộ đường toàn Hai tay chắp để trước ngực miệng lâm dâm khấn khứa hiền đệ ơi hiền đệ trước nay hiền đệ vốn một lòng từ thiện tha mình chịu cực nhục chứ không muốn cho người khổ sợ bây giờ tiểu huynh coi những dòng chữ của hiền đệ lưu lại chắc chỉ là để dẫn tiểu huynh mà thôi đúng rồi đúng rồi lúc sinh tiền sư đệ còn không nỡ hạ độc thủ huống chi này đã thác rồi chẳng lẽ lại còn bố trí cơ quan để ám hại tiểu huynh nữa sao Khấn xong, cổ Long Vương đứng phát dậy, lại đi quanh phần mộ một lượt, rồi trở về đứng chỗ cũ, thở dài và nói. "Hơi ôi, giả tể lúc này mình có một tên thuộc hạ hoặc một kẻ địch để mình bước bách họ đi trước dẫn đường thì không đến nỗi cầu thân dẫn vào nơi nguy hiểm. Liên tuyết kiều xem tình hình cổ Long Vương có ý phân vân, nàng biết rằng lão tất trúng kế đường toàn và rút cục thế nào lão cũng sẽ tiến vào trong mộ. Thì trong lòng nàng cảm thấy an ủi vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, gục đầu xuống cánh tay dưỡng thần. Đột nhiên cổn Long Vương lớn tiếng quát hỏi ngay. Ai? Ai?